Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng chèn bảo, ra sức kéo Phương Mộc ra ngoài. Vừa kéo, vừa khẽ khuyên nhủ cậu. Người anh em, hãy về trước đi, ngày mai hãy nói. Người cảnh sát vẫn còn chưa nguôi giận, hét lên với người cán bộ bảo vệ bên cạnh. Yêu cầu tất cả sinh viên đều quay về phòng ngay, không được cản trở chúng tôi làm việc. Phương Mộc bị Đỗ Ninh vừa lôi vừa kéo trở về phòng. Cậu đứng dưới đất thở dốc hồi lâu, đột nhiên mở tủ ra, lấy một bức thư giấy da châu dài cột. Đét một tiếng, vứt lên bàn, lấy ra từ bên trong một tập giấy in, rồi vùi đầu vào xem. Đỗ Ninh đứng phía xa, thận trọng nhìn. Có thể thấy thấp khoáng mấy bức ảnh máu be bét, còn có thể nghe thấy tiếng kẽ lầm bầm từ miệng của Phương Mộc. Không thể nào! Không thể nào là cậu ấy! Tôi đang ở đâu đây? Ôi, đau đầu quá, giống như sắp nổ tung vậy. Tôi đang làm gì vậy chứ? Cậu có con số may mắn không? Không có. Tôi cũng không tin chuyện này lắm đâu. À, đừng vội. Cậu biết phần lớn mọi người thích con số gì không? Không biết. Có thể là 800. Chà, chỉ có người Trung Quốc mới nghĩ như vậy thôi. Hơn nữa, đó chỉ là những người nhà giàu, chủ đất. Mà cậu thấy đấy, cậu cười rồi. Tôi đã nói với cậu rồi Đừng căng thẳng nha Tôi không căng thẳng Tôi chỉ cảm thấy hơi Hơi bị thụt lùi thôi Bởi vì mấy hôm nay khi đi học Tôi lại sợ điểm danh rồi Ồ, bắt đầu từ khi nào vậy? Từ lần trước Lần trước ấy Sau khi chúng ta gặp mặt Đừng có lo lắng Điều này là rất bình thường Có một số việc cần tăng cường lặp đi lặp lại Mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất đấy Thưa Thầy Tôi hy vọng thầy có thể giúp tôi ạ. Được, chỉ có điều cậu nhất định phải làm theo điều tôi nói đấy. Vâng ạ. Trời ơi, tôi nhớ ra rồi. Phương Mộc, cậu ấy chết rồi sao? Tôi phải làm thế nào, thưa thầy? Cậu đừng có cuốn, để tôi nghĩ xem. Hôm nay tôi xấu hổ lắm. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, mỗi một chữ có mà cũng không nói ra được. Có lẽ chúng ta phải thay đổi phương pháp thôi, nhưng phương pháp này sẽ tàn khốc một chút. Cậu xác định cậu chịu đựng được chứ? Tôi... nếu như có thể thành công, cậu sẽ mãi mãi thoát khỏi tâm lý này đấy. Nếu như cậu cảm thấy cậu là một người yếu ớt, thì tỉ côi đi. Tôi cũng không giúp được đâu. Tôi... tôi đồng ý thử. Rất tốt. Bây giờ, cậu hãy đến nằm trên chiếc ghế kia, thả lòng ra, chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ cậu đang ngồi trên giảng đường, có thể cảm thấy được không? Xung quanh đều là các bạn học của cậu, rất nhiều người. Thầy giáo lấy cuốn sổ bắt đầu điểm danh từng người. Mạnh phàm triết Sự dãy ruộ trong vô thức, mồ hôi chảy dài từ chán xuống. Mạnh phàm chiết. Mạnh phàm chiết. Lạnh quá, tay chân đều không nhúc nhích được, muốn ôm chặt đôi vai cũng không được. Hãy giúp tôi. Cậu sợ chết à? Ồ đương nhiên, ai mà không sợ chết chứ? Thật ra chết không hề đáng sợ đâu. Khi cậu cảm thấy không vui, cậu sẽ làm gì nào? À, chơi game hoặc ngủ một giấc thật đã. Đúng vậy rồi. Thực ra tử vong chỉ là một giấc ngủ dài hơn mà thôi, có thể vứt bỏ đi mọi sự phiền não. Rất nhiều người thà chết để bảo toàn sự tôn nghiêm của mình. Cậu có biết Hemingway không? Biết Ông già và biển cả chứ gì Khi ông ta phải đối mặt với chứng bệnh không thể chữa khỏi Để bảo tồn sự tôn nghiêm cuối cùng của mình Ông đã chọn lựa cách tự sát Đôi khi tôi rất ngưỡng mộ ông ta đấy Thế tôi phải làm thế nào đây Tôi đã giết người sao Ồ, số 7 là con số rất có ý nghĩa Cậu có phát hiện ra không Vậy sao Cậu thấy đấy Một tuần có 7 ngày Màu phân ra 7 sắc, âm nhạc có 7 thanh, cho nên số 7 mang ý nghĩa viên mãn đấy. Lại là như thế sao? Mà một khi đã viên mãn rồi, chúng ta chẳng cần lo lắng gì cả, có phải vậy không? Tôi là tội phạm giết người. Tất cả mọi người sẽ biết tôi là tội phạm giết người. Mẹ của tôi vì vậy phải chịu nhục nhã suốt cả đời. Tôi mới 24 tuổi. Cuộc đời tôi kết thúc như thế này chật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net